Trường vừa vào phong quốc vệ tinh hoan g n ê n n g ư ờ i đúng cổ n ổ hạ vẫn lẫn nhau nội đấu cao tầng cái này phút chốc cư nhiên xuất kỳ nhất trí xa dù tổ bị đối với lần này cũng không có ý kiến lập tức phái một đôi tinh anh ám bộ đi lẻn vào phong quốc phá hư ốc đảo liên tiếp mấy ngày đều ở đây hỏa quốc hối h ạ ngược xuôi ở rất nhiều trọng yếu địa phương tiến hành phá hư dịch thần đ ỗ n g nhiên ngừng lại ánh mắt hơi nhắm lại một lát sau hắn lộ ra nụ cười quái dị cô nộ hạ cao tầng các ngươi rốt cuộc ra chiêu sao đáng tiếc các ngươi làm như vậy bất quá là hưởng phí thời gian mà thôi làng cắt có hai cái gì nủ gì kỵ ở căn bản không lo lắng trả cờ dạ theo không kịp vấn đề phóng phật là tâm hữu linh tê một dạng dịch thân ý niệm trong lòng mới vừa mọc lên tại phía xa phong quốc làng cắt bên trong cả dẹt cả rủ dạ nắm một viên điều truy cả rủ dạ chỉ cảm thấy tinh thần của mình phóng phật thăng lên trên cao lấy thượng đế thị giác bao quát chúng sinh bao quát thiên địa nàng nhìn thấy một đôi cổ nổ hạ ám bộ lặng lẽ đến gần một người trong đó ốc đảo xem ra là dịch thần hành động sản sinh hiệu quả nếu không bọn họ cũng sẽ không lẻn vào phong quốc muốn phá hư chúng ta ốc đả ổn theo dịch thần thực lực đề cao thiên cơ vệ tinh một một đã sớm là điều thương hoàn pháo tại cái gì một phương diện công năng đều so với ban đầu phải cường đại hơn rất nhiều dễ như t r ở bàn tay bắt được gần nút đến ốc đảo phụ cận cổ nổ hạ ám bộ thiên cơ laser phóng ra từng đạo laser lạng yên trong lúc đó rơi xuống vô thanh vô tức không vào vài cái ám bộ trong đầu những thứ này trải qua khống chế laser đang giết chết những thứ này ám bộ thời điểm nhưng không có thương tổn đến chung quanh bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì vật muốn lẻn vào phong quốc có thể không phải dễ dàng như vậy phong quốc chẳng những có đại lượng xa nhận thủ vệ tuần tra còn có vệ tinh điều tra các ngươi muốn dùng dịch thần đối phó các ngươi phương pháp đi đối phó chúng ta căn bản là si tầm vọng tưởng cạ dù dạ tâm lý lạnh lùng nở nụ cười một màn này không chỉ là rơi vào cạ dù dạ trong mắt cũng rơi vào dịch thần trong mắt ha ha s ạ d ù tobi phỏng chừng ngươi biết tin tức này thời điểm sẽ tức giận đến giơ chân đi bất quá ngươi tu dưỡng không sai tối đa chỉ là sắc mặt tái xanh m à t h ô i nhưng còn lại cổ nổ hạ cao tầng liền không nói được rồi dịch thần thấy như vậy một màn trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ các ngươi liền mặc dù phái người đi phong quốc phá hư đi ở phong quốc bầu trời nhưng là cất giấu nhiều cái trinh sát vệ tinh thiên cơ vệ tinh toàn phương vị hai mươi bốn giờ đồng hồ giám sát bất kỳ người nào vừa vào phong quốc vệ tinh đều sẽ vì h o à n n g h ê n ngươi chủ nhân đại nhân ngươi cười thật tốt tốt c ủ a d ị c h r ỗ xỉ do dự mà không biết muốn không cần nói ra tới tốt cái gì nói nghe một chút dịch thân nhìn c ủ a d ị c h r ỗ xỉ mặt mang một k i a t r e o tức thảo nữ làm gạt r a cột rổ xỉ lấy dũng khí rốt cuộc nói ra một cái dùng ở nàng chủ nhân trên người đại nhân nghĩa xấu đó là dĩ nhiên không phải nữ làm gạt một chút nói làm sao có thể tính toán những thứ này lao ra hỏa dịch t h ầ n không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là q u a n vinh những thứ này nhận thôn cao tầng người không phải quỷ linh tinh không có điểm thủ đoạn nói ngươi chủ nhân đại nhân ta p h ỏ n g chừng đều bị bọn họ hãm hại ra lòng đỏ t r ứ n g tới nếu để cho cổ nổ hạ bọn họ biết dịch thần lúc này nói nhất định sẽ nói lúc này đây bị hãm hại ra lòng đỏ chứng tới tốt lắm giống như là chúng ta đi đây chính là binh hoàng uy c h ấ n nhẫn d ư ớ i hai đại võ khí một trong thợ dễ đổm sao thật là đáng sợ địa thiên khiếp sợ nhìn thợ dễ đổm mọi người cùng nhau tiến lên hắn chỉ có hai người mà thôi chung quanh nhẫn tăng chứng kiến địa lục dẫn đầu xuất thủ cũng r ồ n dập bị lôi kéo lại bọn họ cũng không chỉ thiên thiên niệm kinh tờ hờ ơ tờ ni dạ tu luyện bọn họ đều có tiến hành chỉ thấy từng cái nhẫn tăng kết lớn chỉ thấy một quyền lại một quyền đánh ra từng cái nhẫn tăng phóng phật đều biến ảo trở thành một tôn quan âm tựa như tuy là không phải làm tay quan âm chỉ là hai cái tay quan âm nhưng cái này bên trong nhẫn tăng số lượng cũng không ít liên quân đứng lên thi triển một chiêu này uy lực so với địa lục vừa rồi đánh ra tới đón làm tay r ế t uy thế còn mạnh hơn cầu thả cầu vô tốt